Tiếng cái cổng lao anh đào áo thả ca Lối mây năm chơi người lạ tới cầu Giở một ngày em tìm về ảo xưa ta ơi sao cá nơ quẩy đuôi để anh thơ thẩn buồn yêu một mình nào Ô la ni, cuống đấm bé bờ anh làm lại cái áo. Để cho con cá nghĩa cá tình. Thương người tha cát mà tìm về áo. Anh luôn thương nhớ em ăn vào ra trong ống. Mong ước một ngày em tìm về ao xưa. Cá ơi sao cá nở quẩy đuôi để anh thơ thẩn buồn hiu một mình. Nào ca tình ca nghiện nàng ơi mong em hãy nhớ đừng về ảo xưa ca tình ca ơi xin em đêm ăn lo lắng cuộc đắp bè bờ ăn làm lại cài áo để cho con cá nghĩa ca tình thương người tha cát mà tìm về ảo xưa để cho con cá nghĩa ca tình thương người tha Ta